Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hướng ra đường lớn về Hải Phòng Cô Hồng tiếc nối, trông theo giơ cao cái điện thoại cầm trong tay chỉ chỉ Cậu Tẩy liếc ra cửa sổ, gật gật đầu Nhớ rồi, nhớ rồi Về người ta bảo Lão đồng lão ấy, mua cho cái điện thoại rông Khi số rồi thế đi nhớ Xe cứ thế bon bon trên đường Chuẩn bị về đến Hải Phòng Thì tự nhiên lão đồng vỗ vỗ vào ghế, cười hình hạch. <cười> Ê, lái xe, cho bọn tôi ra đồ sơn nhé. <cười> Mẹ kiếp, khổ nhiều rồi. Bây giờ sẵn tiền ở đây, đi sung sướng tí. Môn Phọt cùng với Lâm Sẹo nghe xong, cũng gật đầu như là bổ cổi. Ừ, được đấy, đi đồ sơn, tắm biển, ăn. Cậu Tẩy cũng cười cười gật đầu. Ờ, đi thì đi ấy thế là xe bắt đầu chuyển hướng ra bên đổ sơn. ở trên bãi tắm ba lão già cùng với một người thanh niên ăn mặc lách tha lách thích mỗi người tay cầm cây kem, thẻ lưỡi mà liếm liếm, rồi mắt trợn tròn nhìn các em gái mặc bikini mông trắng phau phau lượn qua lượn lại. lão đồng cùng với lâm sẹo và thầy môn phọt nhỏ rớt nhỏ rãi dòng dòng. ơi dài ơi <cười> Đúng là đồ sơn Vẫn hơn đồ nhà cậu ạ <cười> Tuyệt vời quá Ôi trời ơi Này, Lâm ơi Lâm Mấy con bé đang đánh bóng truyền kìa <cười> Tao với mày sao bên đấy Đánh bóng truyền <cười> Cả đám cười hô hô thích thú Mặc cho người ta đi qua đi lại Nhìn thấy mấy người chầm chầm Lạ lẫm Ai đợi ra biển Đeo ba lô Rắt kiếm gỗ Điếu cày ấy thế mà Đám người này Vẫn cứ mặc mẹ thiên hạ Cứ thế mà tròn mắt ngắm nghía. Một đoạn cậu thầy thở dài Nhìn lên những đám mây đang vơ vẩn trên trời Trên trong đầu tự nhiên Tưởng tượng ra hình ảnh cô Hồng Ấy mà bây giờ ở bãi biển Mặc bikini thì tốt biết mấy OK. Má hôm nay mình đọc một tiếng bốn mươi phút luôn đó. nhưng mà kiểu chuyện nó cuốn quá đó mà mình cũng không không không thấy mệt. <cười> Chắc chắn là là là sau vụ này cậu có tình yêu, còn cái việc mà. Có đến được với nhau không thì để xem. À. Cái hình ảnh Thiên Ma Quản Ngục là, là, là một nhân vật ở dưới âm nha các bạn. Là lính của... Lính của cái gì nhỉ? Cái ông gì... Cái gì Luân Hồi ấy nhỉ? Cái gì Vương ấy nhỉ? Cái ông mà chuyên chuyên... Chuyên ở khống chế con đường luân hồi cảm ơn thanh danh đã xuất vào chat tự nhiên tôi quên mất tên rồi mà tên nóng nghe ghê lắm đó thì đấy thiên cái, cái cái cái nhân vật thiên ma đó hình ảnh thiên ma đó là có thật đó các bạn nó là hình ảnh có thật chuyển luân vương lê minh quang chính xác chuyển luân vương uh -huh. chuyển luân vương thiên ma uh, chuyển luân vương là trong tay có 16 sáu thiên ma, đó. trong đó là có tám thiên ma là canh ở trên cái con đường vào luân hồi, còn tám thiên ma thì ở trên chuyển luân điện, nha là có thật đó các bạn, tức là trong cái trong cái trong cái truyền thuyết là là có thật chứ không phải là tôi nói là có thật ở ngoài đời. <cười> Ok, um, cũng xin thông báo với anh em là Hà Cơ đang uh, lên kế hoạch sẽ cho ra hai cái hướng. Thứ nhất là nghe truyện hot nhất tại đọc truyện